tóm tắt kỷ trước, núi văn rú có một cái hang thần, vì được coi là nơi ở của một vị thần rất độc ác, coi giữ nhiều bó vật, cũng là nơi trôn xác những kẻ liều lĩnh, dám vào hang tìm của báo. Một hôm có hai người thợ, một già một trẻ, từ châu cao lâm tìm đến. Sau khi thấy xác một người khách chết treo trước cửa hang, người già quyết định vào hang, trong người trẻ quá sợ hãi ở lại bên ngoài. Một lát sau, người già chạy ra với vẻ kinh hoàng và cuộc chết cho vẻ nghề trẻ quá hãi hùng người này bỏ chạy thích cho ngân lòng từng chỉ từ sự với quan châu khiến mời quý giả theo dõi tiếp ông châu kể khắc đầu ông đặt mày lên xuống bàn gần đầu lên nhìn người thợ cao lâm rồi dịu lại bảo hắn bây giờ mày không được dẫu phạm một điều gì thì tao mới xét được rõ việc này người khách cái chết người thợ đũ khách chết mà mày không chết mày cũng đến văn rú mày biết thằng ai giết nó thế ngộ bảo mày giết thì sao người trẻ tuổi tôi nói không không phải không phải tôi ông châu liền chẳng lại ừ tao cũng biết nhưng người ta muốn buộc tội cho mày cũng được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 Người thổ cao lâm giật đẩy mình lên Không giấu được cái khi ngạc Trong lúc hốt hoảng Hắn đã chốt nói với quan châu rằng Lùng khai và hắn đi tới văn rú Theo lệnh ông quan châu cao lâm sai đi Sau hắn nghĩ lại Vì mới đặt ra một câu chuyện nào đó Như đi tìm người nhà đi lạc Hay đi qua văn rú Tự dưng bị run rủi vào hang Hay là chuyện huyền hoạc nào khác để ông châu hỏi Thì sẽ đem ra mặt trả lời Không ngờ câu hỏi của ông châu đường đột quá lại chúng là vừa sự thật mà hắn muốn giữ kín hắn không dám nhìn đôi mắt soi mói của ông châu nga lộc nữa mà đứng lặng thinh ông cho lại lấy lời nói thật dịu dàng bảo hắn mày đứng lại gần đây đừng có sợ mà cũng đừng ngại gì hết mày phải nói rành mạch đầu đôi công việc mày định làm cho tao nghe bây giờ có là vẫn không thừa ông quan thổ nói tiếp tao có đủ quyền thế để bên vực mày cũng có đủ quyền buộc tội mày nữa mà tao muốn cho mày ở đây hãy đuổi mày ra khỏi cháu cũng được ở châu tao không nhà nào dám chứa một người ở hang thần về ông trông nga lộc trông cái rõ cái sợ hãi trên mặt người cha thỏ hắn nhìn ông ta ra ý văn lớn ông ta lại dỗ thế nào mày nói đi nói thực mọi điều cho tao nghe mày đã vào đây đã khỏi chết vì ông thần văn rú rồi thì mày nói đi giấu tao làm gì nữa mày giấu tao rồi tao cũng biết được cơ mà anh chàng nuốt nước bọt liếm môi hai ba lần mặt nhăn nhó ra vẻ khổ sở tuyệt vọng Nhưng hắn biết, lời của ông quan này chắc chắn là dây sắp ràng buộc, nên phải khai rằng Cách đây ngót mười hôm, một người lý trưởng bản đông, thuộc châu Cao Lâm, đến nhà quan châu tôi, để đưa một bản địa đồ, vẽ đường lối đi vào văn rú, và biên mấy câu thần chú, để khi vào được hang ấy, và đọc, thì tìm thấy vàng Những câu thần chú ấy, chép trong mảnh giấy này phải không? Vậy rồi, nhưng mảnh giấy này lại khác, chất đùng khai lấy ở trong hang ra chỉ thấy những chữ nhưng không có địa đồ thế nghĩa là việc này có người khác biết cái gì có lẽ là thằng khách mà sau đó lại chết có người nào ở trong hang nữa không tôi không biết tôi biết thế nào được ừ thì phải kể nốt đi anh ta kể tiếp bản địa đồ ấy nguyên là của một ông già bản đông tên là hoàng an đại lúc gần chết trao lại cho người lý trưởng gần đấy nói rằng đó là bản sao lại bức địa đồ của một người tàu đế việt minh sang làm quan bên này viên quan tàu có của địa văn du thế nào? một viên quan tàu đời nhà Minh, phải. bây giờ là hội quan nhà Minh sang cai trị mà viên quan tàu kia tích được rất nhiều của cho hoàng văn rú, và cách rất kín rất khéo, không ai biết được định sau này sẽ mang dần về tàu. không ngờ trong nước người kinh nổi lên đánh đuổi quân Minh. viên quan kia phải chạy ẩn vào nhà ông tổ ba đời nhà An Lai. rồi vì già yếu và nó nghĩ quá nên chết ở nhà ấy. lúc hấp hối người ấy có để lại cho nhà ông hoàng rất nhiều tiền bạc và đưa ra một bức địa đồ chuyển nơi dấu của nhờ đưa sang cho con cháu ở bên tàu thế người quan tàu không có bỏ hại hay sao nghe như là có xong người nhà hoàng không thuộc đường lối và trong khi loạn lạc họ có tìm cách trốn được ra ngoài người quan tàu bắt nhà họ hàng thề nguyền rất độc không bao giờ được lộ việc ấy cho ai biết Mà nhất là không được tìm cách vào hang thành. phiên khoa ấy lại cho biết rằng ý đã yểm vào các của dấu ở trong núi Và nhờ thân núi giữa của ở trong ấy nữa Của cải Chỉ có con cháu người quan thầu mới dùng được Mà ai cả gan hãy vô tình vào hàng băn rú Sẽ bị thần vật chết ngay Nhà họ hàng không tin Người thầu chết rồi Họ đến đem sao lại bức địa đồ Và chép lấy những lời thần chú Biên lên với bảnh giấy khác Ông trông à lọc hỏi Thế thì có lẽ chính là bảnh giấy này Tôi không biết chắc nữa Người nhà họ hoàng Với những giấy tờ của bên quan nhà Minh Cùng với hai bản giấy kia sang tàu Rồi không thấy ai trở lại cả Để ý dò xét Ba bốn mươi năm trời Sau lúc người Kinh đã bình định Lúc mấy thời địa lý tàu đi qua lại đến đất Nam Mà vẫn không thấy tâm hơi nhà họ Hoàng Cũng không thấy bóng người tàu nào sang tìm của hết Về sau Con cháu họ Hoàng học thuộc chú Và đánh liều đi kiếm của trong hang thần Nhưng người nào đi Cũng không thấy trở lại nữa Có hai lần người ta đi tìm Thì thấy một đứa nằm chết ở gần giữa Văn Dú Còn những đứa khác Người ta chắc là chết ở trong hang Nhưng mà không có ai dám vào hết đó. Cái việc ấy đồn ra Và từ đấy bắt đầu có những câu chuyện ghê gớm gây nên Bởi thần Văn Dú Ở làng gần suối lớn nó phải lập ra tục tế thần núi Mặc cái người con gái đẹp mới được bình yên Nhưng họ hoàng không bao giờ dám lộ chuyện kín về sự yểm của ra Vì sợ người ta đổ cho cái họa lớn kia Gây nên tại nhà mình Ông Châu Trần lại hỏi Ừ Cứ sợ hoàng lại không hủy cái giấy kia đi. Ừ, hình như họ muốn giữ để sau này quan trọng người quận Tẩu có lại sang từng của thì họ sẽ đem giấy ra làm chứng mong người Tẩu đền ơn. Xong đến đời an lại thì ông ta vẫn giữ kín không cho các con biết à, sợ chúng vì tham mà mang họa. Hoàng quý đưa cho Lý Trưởng Bản Đông để hắn trình cho quan châu Cao Lâm biết những cái nguồn gốc à, những cái họa bí hiểm ở Hàng Thành. Quan châu Cao Lâm tôi lại không sợ đến điều ghê gớm kia bàn với tôi thiết kế đi tìm bằng à, trong văn rú và cô sai tôi đi dò xét trước tôi mới nghe cũng đủ khiếp rồi nhưng quan châu tôi nhất định bắt tôi phải vâng theo trong mấy ngày ông ấy giảng dụ các lẽ cho tôi nghe khắc nghĩa cho tôi không sợ những điều người ta đồn về hăng thần lại hứa cho tôi rất nhiều tiền lại cho tôi được làm tránh tổng nữa nhưng nhà tôi mấy đời nhờ vào nhà quan châu tôi mà bây giờ cũng nghèo tôi biết chắc là nếu việc thành thì sung sướng một đời Nên mới vâng lại ông châu tôi. À, thế còn là nùng khai? À, phải. Cũng tại nùng khai nữa. Nên con châu tôi lại càng muốn tìm tìm được của chú văn chú. Mà tôi được vững lòng thêm. Nùng khai là một tiền cướp rất táo tận. Nó kiếm chửi chung van văn chú. Mà không việc gì. mot tên lại bảo rằng, trừu nó biết trước là văn chú có vàng, Thì nó lấy nó lâu đã lau Không phải đi cướp ở đâu nữa. Sao con châu quan lâm lại ra việc cho một tên cướp là thế nào? À, vì nó có họ với một người thiếp của con châu tôi. Nó bị bắt. Đáng nghe là bị chết chém. Nhưng quan trọng tôi lích quyền thế. Giảm tội cho nó. Bởi thế. Lúc cho gọi nó lên. Nó đi tìm của. Thì nó thể sống thể chết là sẽ trung thành. Nó cả quyết là sẽ đi vào hang thần. Sẽ tìm được của trong hang thần. Ông trọng tôi liền giao cho nó cái bản địa đồ kia. Nó lại cho tôi đi theo. Vừa để coi chừng. Vừa để giúp đỡ nó. Tôi thấy nó nói mạnh bảo. Và khôn khéo lắm. Nên quên cả sợ. Nhưng đến lúc gần thấy hang núi. Tôi đã lo ngại. Lúc qua suối lớn. Tôi đã kêu rợn, sau lại thấy thằng khách thắt cổ, người lại thấy khai hút hoàng, và chúng hoang va chung chay ra. Ông Châu vừa nghe người thổ cao lâm, vừa đứt quay để chúng họ đềm dầu, cháy to lên. chiec mặt ông, hiện ra cái vẻ chăm chú của một người, thu hết cả tâm trí và một công việc. Lông mày nhíu lại, đôi mắt trong sáng lạnh đùng, như con lửa, mà hơi thở của ông làm cho rung rung. Ông kẽ nói, Ai giết tên khách kia? Trong hang còn có người nào không? Có vật gì không? Yêu quái ư? Sao đùng khai lại chết? Mấy cô đó nói nhanh, nhưng chẳng bảo ai, như lời tự vấn. và người có cha thổ, cũng không biết đáp thế nào được, nên ngậm tầm. Ông qua lại nhìn hắn và hỏi to lên. Thế cho mình đồng khai, không thấy có vết tích gì chứ? mày có thấy dấu máu nào không? Người thổ qua lâm ngớm như một hồi. Không thấy gì cả. Hay là không thấy vết thương nào nặng đến nỗi làm chết được người. Nhưng mà không có một tí dấu vết gì hay sao? À, à, có, mà nhỏ lắm. Chỉ lấm tấm dớm máu, như là chỗ da kỳ mạnh hay là bị trước mà thôi à thế à ở chân phải không nó hẳn là bị cái gì quấn chặt ở chân không ở tay ở hai bàn tay nhiều nhất là các ngón á ông châu lầm bặm Ừm. thế thì quái lạ quái lạ lắm ông vừa nói vừa nhìn mày cái buông mà ông là thết mặt nọ đến mặt kia ừ, vết máu trên tờ giấy này là ở tay nùng khai dính ra đó nó nắm chặt quá tôi giữa mãi mới lấy ra được ông châu tưởng chừng như không để ý đến câu vừa rồi chị hỏi Thế còn cái bản địa đồ kia? Bản địa đồ kia, lùng khai rắc cho mình nó, tôi không dám lấy. Bản địa đồ ấy chỉ vẽ lối đi văn rú, chứ không có vẽ được lối ở trong hang. Ông Châu gật gù. Ừ, được rồi, tao hiểu rồi. Bây giờ, mày hãy đuôi xuống nhà nghỉ đi. Rồi ở đây với tao, tao sẽ liệu. Chúng nó có hỏi, thì không được kể điều gì về anh văn rú hết. Nói rằng quan châu bắt phải im. Mà quan châu có bảo thầy mô. Được rồi, có, thôi xuống đi. Nga nga đến nó xuống cho nó thay quần áo cho nó sửa rồi bảo nó ngủ đi lúc sau thiên đồng xuống tới nhà người thợ có nói với con trâu bảo thầy mòn nhé con trâu à được được trong ngăn lọc chẳng bỏng thấy mòn nào hết cánh cửa vừa khép lại ông then liền thắp lên một ngọn đèn nữa âm hờ cắp tờ giấy gần lại rồi một thay mô nao het canh cua một mồm mà nghĩ một thay cãi hết bụng đến cãi hết đầu đến lưng mặt ông trông hồng lên và lộ vẻ mừng rỡ ông đã bắt đầu xét lại mảnh giấy của người tổ con lâm rất cẩn thận vì ông biết rằng hiểu được ý tứ của những câu chữ hán viết ở trên đó ấy là phá được cái thằng bí mật của tầm giữ của và cái nghĩa rảnh mạch được các điều kỳ dị xảy ra những gì ngay dài Và mấy hàng chữ viết rất tốt tuy bị thấm nước ố hoen nhưng vẫn rõ ràng lắm nét mực cũ đã ăn sâu trong mặt tờ giấy ướt và dày hình bên trái vẽ một người óc cọc quỳ lên hai tay cầm một tờ giấy giơ thẳng ngang mặt như người đọc sớ ông chưa đoán có lẽ nó muốn chỉ bảo phải trân trọng giữ lấy và theo như lời bầu nhiệm của mấy hàng chữ hán kia mỗi đuốc vẽ ở bên trái ngọn lửa cháy và bốc khói lên chắc hẳn chỉ vì sự tối tăm hiểm hóc trong hang thần hoặc ấy bảo phải tìm xét cho hiểu thấu những nghĩa ẩn trong mấy câu kia mấy câu mà người thợ con lâm gọi là những lời thần chú ông đọc qua một lần mấy hạt chữ nhỏ lỡ ông đọc lại lần thứ hai và thứ ba làm những cái nhắc lại như thế thì sẽ thấy cái nghĩa ẩn ở trong đó miệng có hai răng ba chân bốn tay mày vào trăm chân mày lên ba tay tên mày là đá đá sinh trứng đá trứng đá giữ của mày có sức mang Mày giàu mày chết Những câu kỳ lạ đến nỗi Làm cho ngờ là lời thần chú thật Nhưng không có lẽ Nếu phải là lời thần chú Thì rất đúng khá học thuộc Tất nhiên không đến nỗi chết Ngay sau khi ở hẳn thần chạy ra Quyết nhiên đó là những bí mật Có nghĩa hẳn hòi Nhưng cái nghĩa ấy Phải dùng hết tâm lực với trí sáng suốt Và tìm thì mới thấy được Hừ, Bọn quan tàu họ quyệt quyệt lắm Cũng là một thứ lời ghi lại Và một đằng Thì lấy những câu dặn dò Để tìm giác của Còn bà nặng thì lừa cho người ta mắc phải những cái nạn ghê gớm. Nhìn ta, ta không mắc lửa đâu. Ta không nông nổi, u mê, như bọn con cháu nhỏ Hoàng. Tưởng đây chỉ là những câu có quyền phép bảo nhiệm. Không, ta biết. Rồi ta sẽ tìm ra nghĩa kín. Ta sẽ khám phá cho kìa được. Ông lại hơi mỉm cười, và nghĩ đến cái đọc kế mấy trăm năm nay, sẽ bị ông hủy đi mất. Mà cái kho cổ kỳ đuoc ong lai hoi mim cuoi va nghi đen cai đoc ke may trong nam nay se bi ong huy đi mat ma cai kho của kia tat sẽ để tay ông. Miệng có hai răng, ba trên bốn tay. Có lẽ nó là mô tả hình dáng thần dữ của chắc. Không phải. Ta không được giu cua đến thần dữ của, cũng như không được tưởng những cái câu này là thần chú. Vì nếu như thế, thì không bao giờ tìm được đầu mối. Miệng có hai răng, ba chân bốn tay. Lạ thật. Mày vào trăm chân, mày lên ba tay. Hừm, quái. Ai vào, ai lên. sau lại trăm chân, sau lại ba tay. Tên mày là đá. Đá sinh chứng đá. Đá sinh chứng đá chứng đá giữ của có lẽ họ để của ở dưới hang đá chắc mà sao lại gọi là chứng đá chứng đá giữ của này có sức mang mày giàu mày chết ông càng đọc càng nghĩ càng thấy mờ ám thêm chặt có một ý kiến thoảng qua ông vẫn cho từ giấy vuông đủ bốn chiều đọc từ trên xuống dưới rồi đọc từ dưới lên trên lại đọc ngang từ phải qua trái và từ trái qua phải nhưng cũng vô ích mấy hàng chữ vẫn chờ chờ dưới cái bí mật cùng với hai cái hình đã lạ lùng Ông chưa thử ôn lái các bộ chuyện cổ mà ông đã xem, nhớ đảnh sự tích chép ở trong ấy, bao nhiêu án kỳ ra về trước, cùng với bao nhiêu phương pháp cổ nhân dùng để tra, ông đều đóng giáp vào việc cách nghĩa vào giấy này. Ông thấy từ cổ chiếc kim không bao giờ có những cái khó hiểu hơn, mà đến những việc tương tự như thế cũng vậy. Hai con đường dầu khi nhau sáng, cùng nhau như liên lặng, để xem ông Châu nghỉ ngợi chậm ngâm. Ông ta ngồi trên giường gỗ, trên đám thư, cử tay chống bên cạnh một cái đế đèn, nắm tay thì ấn vào mồm. Đâm đâm như đang tìm gỡ một đứt cửa bí, lúc ngoài nhíu lại một cách dữ tợn, hai mắt nhìn muốn thủng tổ giấy được trên bàn. Lúc ấy, vào đầu chốt anh hai, nhìn có lẽ ông Châu quên cả thời khắc. Trong cái phòng ấm áp và kiến tháo ấy, ngoài ông ra, lại còn tô nang là có thêm yêu quý, vào đó trầu trực chăn gối đã lâu. Cô chưa hề thấy con Châu, chắc chỉ miệt màn chau xem chi miet người quan như thế bao giờ. Cô ngồi ghé một chỗ lặng thinh, nghe thấy con Châu lầm bập rồi lại im nghe cái tiếng buồn tè trong lúc khen khuya, rồi cô dẫn lùng vào vách mà thiêu thương ngủ. Chấp chấp, ngọn đèn lệnh nhô cao lên, rồi khẽ co thấp xuống và chop ngon chập trờn. Ông quân nhay chap chon không nói có một lời gì, nhưng hình như tiếng suy nghĩ của mình rõ rẹt nói giữa khoảng tính mịch sâu sạc của đêm tối. Bóng chấp, đồng hồ trên tường, gó một tiếng lạnh lùng vào giữa thời gian. Cùng một lúc, móng tay ông Châu vô tình cảo xuống cạnh ấm thư, nghe như tiếng có một gặp. Có lúc ông ngát lên một cái, nói khẽ mấy câu nghĩ ngợi trung trí, rồi lại chầm ngâm đắm đuối, tìm những nghĩa ẩn nó chưa chịu hiện hình. Dưới chân tường tiếng chuột rút vết chạy qua, làm bảnh tay con mẹo im lặng. Ngoài sân, mấy con ngựa bộ chung chuột tối, đặt cho xuống đất xôn xao. Một chân gió lòng quát cái cảnh tre, báo vàng xóc thềm tiếng lá reo và tiếng sâu ghế gì gì cho bụi rậm. Mày tên là đá, đá sinh trứng đá, trứng đá giữ của cái đầu mối ông ông gỡ được càng tìm càng thấy bối rối hơn đã hơn một chống canh rồi và những chữ này cùng với thằng người quỳ và bó đuốc với cái nhờ nhát hoài trong tâm trí ông quan thọ lúc ấy cô thếp của ông ngồi dựa ở bên tường kia đang há mồm ra ngủ kỹ hai chân không khư thẳng trên bộ ghế ngựa Mặt tay đặt ở trên đùi đầu vẫn chưa bỏ cái khăn vuông chàm trên mặt hiện ra vẻ ngây thơ và bình tĩnh trái lại trên mặt quan ông đầy vẻ lo nghĩ lẫn vẻ bực mình bao nhiêu tâm lực ông đem ra hết mà vẫn không tìm được manh mối gì ông đọc lại những câu kỳ dị mồm có hai răng ba chân bốn tay mày giàu mày chết không biết đến mấy trăm lần rồi nhưng cái gì sáng suốt của ông hình như không đủ lực trước cái đêm tối vô cùng cũng biết mặt cái cảm hôn của ông nổi cả xưa và gân lên hai má và hai tay ông đỏ như bị nướng vào ngọn lửa đèn gần đó lúc này ông không đọc vào mắt nữa Ông lầm bậm như người lầm tính. Đá sinh trứng đá. Trứng đá giữ của. Mày chết. Mày chết mày giàu. Mồm có hai răng. Mồm có hai răng. Mồm có hai. Tiếng hét bên tường cứ dần dọn họa theo. Cô vợ trẻ của ông văn già đang vẩn mơ xuống thức mộng. Bỗng một thức bản ngắt theo một nắm tay đập mạnh lên bàn. Mẹ thả mực. Ông chủ vứt giấy quay lại đằng sau, tôi đang sau toi dậy. Ông cho thay của ta thì ngạc nhiên hỏi. OK, thế ra nàng không đi nằm mà. Cô thiếp đã đứng xuống đất, kéo hai nắm tay ra sau bằng tay, đứng ngược lên cao, ngáp, rồi ọe ẹn nói: Nàng có đi nằm mà, nhưng nàng còn đợi Quan Châu. Quan Châu chưa ngủ, nàng cũng chưa ngủ. Quan Châu sao thức lâu thế? Bây giờ Quan Thổ ngay trường đã mệt lắm, vì đã hết sức đem cả tinh thần ra để nghĩ ngợi đến gần hai chút canh rồi, cho nên cái mình em ái của cô hầu non với cái thuốc đầm mắm trong chan đã khéo quyến dụ ông đi nghỉ ông châu lại bên án để tắt bất đèn đi. chợ thấy chiếc nước uống thừa đổ ướt cả tờ giấy, ông vội cầm lên thấm vào tập hóa từ cho ráo, rồi thơi lên ngọn đèn cho giáo roi thoi hàng chiếc hán và hai hình vẽ càng nổi rõ trên ngọn lửa tắt đi dần lại. bỗng nhiên ông châu kêu lên một tiếng rồi dắp cả hai ngọn đèn lại mà hơi tờ giấy lên. <cười> Oh, <laughs> baby,